Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Nước trên khóe mắt của Duy khẽ rơi xuống Nhìn thấy như vậy tôi khá ngạc nhiên Khi biết được rằng Duy đang khóc tuy không phải lần đầu Nhưng mà Duy là một người ít biểu lộ cảm xúc Nó là một người che giấu cảm xúc cực kỳ tốt Ba người chúng tôi còn đang hoang mang Thì Duy ngược cố lên trời Mà cười lớn Tiếng cười để ai oán mang theo nỗi thống khổ Của Duy gào lên Ta sai rồi Ngay từ đầu ta đã sai rồi. Đứng trước tình cảnh này thì ba người tôi ngọc và liên như chết chân tại chỗ. Ngay lúc này chúng tôi không biết mình nên làm gì. Duy quay xung quanh bốn phía Duy nói lớn. Ông ở đây rồi sao không lộ mặt đi? Còn muốn xem tới bao giờ nữa? Ngay khi Duy vừa nói xong thì một bóng người từ sâu bên trong của khu vườn vén cỏ bước ra ngoài. Tôi liền tròn mắt kinh ngạc đó là bố của Duy. Không phải chứ. Tại sao Duy lại gọi bác ấy là ông? Có lẽ nào... Tiến lại phía của Duy, ông thức tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao còn lại ở đây? Duy bật cười một giọng cười gượng gạo, nhưng cũng có chút gì đó như chế giễu Duy liền đáp. Ông nên lột cái lớp mặt nạ ra người của ông xuống được rồi đó ông thức. Ông thức còn ngơ ngác trước câu nói của Duy, ông thắc mắc. Sao còn lại nói vậy hả Duy? Duy xoay người tiến ra phía sân... Già tính giữa sân Duy đứng ở đó, Duy nhìn thẳng vào bên trong nhà. Đôi mắt của Duy dần đổi màu, một bên đỏ, một bên đen. Chúng tôi tiến lại gần phía của Duy, còn ông Thức thì vẫn còn đứng ở đó. Duy quay sang nhìn thẳng vào ông Thức mà nói. Ngôi nhà này đã đổ bao nhiêu máu rồi nhỉ, đã đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng người. Nói đi ông Thức, kẻ gây ra vụ thảm sát này vụ thảm sát mười mạng người, những người cùng chung máu mù với ông. Duy gắn lên từng tiếng, từng chữ từng câu của Duy làm cho tôi dùng mình, không lẽ những gì tôi nghĩ là đúng. Ông Thức lúc này bật cười một cách sảng khoái ông ta nói. Thế là mày đã biết tất cả Duy sao? Duy không nói thêm một lời nào nữa, ngay lập tức nó móc trong túi ra một lá bùa màu đỏ, ném về phía của ông Thức. Ông Trần Trừ nó chạy thật nhanh, tung một đòn về phía của ông Thức. Ông Thức ngay lập tức tung một lá bùa khác màu đỏ chặn lại lá bùa của Duy, ngay sau đó né đòn, nhanh như cắt ông ta tung một cú đá vào mạn sườn của Duy. Không thể né đòn, Duy liền khom người lại, dùng tay đỡ đòn của ông Thức. Không biết đòn vừa rồi của ông Thức thế nào, nhưng tôi thấy tay của Duy hẳn lên những vết đỏ. Điều này cho thấy rằng ông Thức tuy già nhưng cũng không phải là kẻ dễ ăn. Duy không dừng lại ở đó, nó tiếp tục lao vào phía ông Thức mà ra đòn liên tục. Ông Thức tuy nhanh nhẹn nhưng đã có tuổi. Chẳng mấy chốc mà ông ta đã kiệt sức, không để cho ai kịp phản ứng. Duy tung một cú đấm rất mạnh vào ít hầu của ông Thức. Máu từ miệng của ông ta ngọc ra rồi từ từ gục xuống đất. Tất cả những chuyện xảy ra khiến tôi bảng hoàng, Nhất là với Linh và Ngọc, hai người bọn họ đang là công an. Họ không thể nào để cho Duy giết người mà không có bất cứ một động thái nào cả. Thế nhưng việc bắt Duy thì lại không thể làm được. Nhất là đối với Liên, Duy là hy vọng duy nhất của cô lúc này. Đến trước tình thế khó xử này, Ngọc và Liên không còn cách nào khác. Có lẽ ngay lúc này chúng tôi cần một lời giải thích từ Duy. Duy không nói gì cả, ngay khi vừa ra tay xong thì Duy ném một thứ gì đó vào người của ông Thức. Thần sắc của ông ta dần dần giữ ra, cho đến khi nó chỉ còn là một đống buồn nhão. Duy quay đi không nói với chúng tôi một lời nào. Chúng tôi theo Duy trở về Bắc Ninh. Lúc này đã không còn nhịn được nữa, tôi kéo Duy lại rồi hỏi. Mọi chuyện thế nào? Đến lúc mày nên nói ra tất cả rồi đấy. Sẽ lúc này đã khuya, có lẽ vì vậy mà tiếng nói của tôi khá lớn. Không nói đúng hơn là rất lớn. Có lẽ sự dồn nén bao nhiêu ngày qua đã làm cho tôi mất bình tĩnh. Duy khét gạt tay của tôi ra, ra hiệu cho tôi ngồi xuống, lúc này Duy mới từ từ kể. Thật ra chuyện mà chúng tôi chứng kiến từ đầu đều là thật, không có thuật trong mắt nào cả, đúng là Duy đã bị đâm thùng cổ. Ngay khi Duy chuẩn bị thắt thở thì một thứ gì đó mềm mềm ươn ướt chạm vào đôi môi của Duy. Nước thứ đó xuống Duy dần dần tỉnh lại, trước mặt của Duy là một đống bầy nhảy những thịt thối và lông tóc, nhưng những thứ đó không làm cho Duy chú ý. Mà thứ làm cho Duy để ý là một cái vòng tay đang lấp ló ở đống bầy nhảy đó. Nghe đến đây thì tôi khẽ nói là anh nhất. Duy gật đầu rồi nói, thật ra kẻ đứng sau chuyện này là chính bố ruột của tao. Tôi Ngọc Liên giật mình thẳng thốt là bố câu. Duy gật đầu sau đó vạch áo của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net